Long đồ án quyển 13 chương 353 trăm phòng lão đầu các bạn đang nghe truyện trên hài về blog.com do Zeni diễn đọc. Vốn dĩ Bạch Ngọc Đương định chạy ra ngoài nôn một cái, ngủ ra cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. May mà ban nãy chỉ ăn có chút xíu, hơn nữa mùi vị cũng không quá tệ. Nhưng mà cứ nghĩ đến mấy còn sau kia là dẹ dày lại phiền giang đảo hải. Vừa mới tới quán trà đổ diện tẩu lâu, gọi một bình trà xuất miệng. Suy nghĩ một chút Bạch Ngọc đường liền hỏi lão bá bán trà trong trà này hẳn là không có sầu với mèo gì đấy chứ lão bé xua tay cười không có không có ở đây chỉ có trà nhạt mà thôi mỗi ngày ta đều gặp mấy người nhung nuôi đều ăn xong thì tình thất bão rồi chạy đến suốt miệng bạch ngọc đường bớt đắt dị uống một ngấm đúng là mát họng hơn nhiều lão đầu thấy bạch ngọc đường uống trà, cười mà chắp tay với hắn. chúc mừng. bạch ngọc đường hơi sững sờ nhìn lão đầu. chúc mừng cái gì? lão đầu không hiểu nhìn hắn. không phải phụ mẫu người yêu ngươi ép người đến ăn thiềm tình thất bảo sao? ngươi ăn rồi thì chứng tỏ người nhà đã đồng ý. Bạch Ngọc Đương vẫn sửng sơ, nhìn Lão Đâu Có đồng ý hay không cái gì? À! Lão đầu sờ đâu? Người yêu ngươi không nói rõ với người à Bạch Ngọc Đương vừa nghe đến chữ người yêu xong Trong đầu liên hiện lên khuôn mặt của triển chiếu Tâm tình cũng trở nên vui vẻ Hỏi Lão Đâu Nói cặn kẽ chút đi Lão đâu cầm bình trà Nói Thiên tình thất bảo này Tùy không quả đắt Mùi vị lại ngon Người địa phương đã ăn quen rồi Hơn nữa tiểu hài nhi còn rất thích Nhưng mà Người nơi khác đến tuyệt đối không quen ăn ngược lại còn cảm thấy Đáng sợ với buồn nôn nữa Bạch nộp đường ngọt đâu Đồng cảm ngộ đây Ăn thiên tinh thất bạo phải có dũng khí mới được Lão đầu nói Nếu như người bên ngoài muốn thành thân với người bản địa Đều có tập tục ăn thiên tinh thất bạo Để chứng tỏ có dũng khí cùng chung hoạn nạn Đặc biệt là nam nhân Ăn thiên tinh thất bạo để thể hiện là người có trách nhiệm Thanh niên bây giờ không để ý chuyện này lắm Nhưng mà lão nhân cùng trưởng bối lại rất coi trọng Hơn nữa Theo truyền thuyết, người ăn thiền tình thất bảo sẽ có ba thần thiền địa nhân cùng ứng chiếu. Nhân duyên này nhất định sẽ đơm hòa kết trái. Cho dù không ăn ở bên ngoài thì khi đến nhà cầu hôn, các trưởng bố trong nhà cũng sẽ nấu cho các người ăn. Nhất định bắt người ăn hết con cóc kia, mà ở nhà nấu cũng không có ngon như ở tổ lâu. Nhìn thấy một con cóc to đùng cùng mấy con sâu được bưng lên, Nếu như người không ăn, trưởng bối trong nhà sẽ khó chịu Nếu như người đã ăn ở tổ lâu rồi, người trong nhà cũng không làm khó người nữa Bạch Ngọc Đường Kinh Ngác Thì ra có chuyện này à Nhìn ngươi từ văn nhẹ nhàng như vậy, có thể không dám ăn Trong nhà người yêu của ngươi nhất định có trưởng bối là người thiên tinh Sợ đến lúc đó ngươi lại bị bắt ăn một cái trứng sâu Cho nên mới dẫn ngươi đến tổ lâu ăn đi Lão đâu cười he hả mà sờ đâu Là một ái nhân rất thương yêu ngươi à Rất cỏ phúc khỉ đó Bạch Ngọc Vương đã hiểu ra rồi Thì ra là vậy Chuyến diêu còn dẫn theo cả đám người đến đây cùng nhau ăn Như vậy lúc đến Ma Cung Vàng nhất có chửi bối hỏi, Tất cả mọi người có thể làm chứng cho hắn đã ăn rồi. Thì ra không phải mèo chi chị muốn treo chọc hình thôi, Vẫn còn nguyên nhân như vậy nữa. Ngủ ra thuận tay móc một thỏi tiên tự hề bao cho lão đâu, Cũng không xem qua đó là bạc hay vàng. Lão đâu vừa mới cầm trong tay đã hé to miệng mà kinh ngạc. Ai nhà nương à? Thách quàng người muốn mua lại cái trà quán của ta sao à? Bác Ngọc Đương sẽ mỉm cười, bảo lão đầu đừng ngại Nhưng mà lão đầu vẫn ngại ngùng mà nói với hắn Vị công tử này, ngài đổi thành bạc cho ta có được không? Những người đứng tuổi ở thôn thiên tinh này không ai dám giữ vàng đâu Bác Ngọc Đương hơi sững sơ, không hiểu là vì sao ai lão đầu bất đắc dĩ nói thiền tình thôn có tên trộm ẩn nắp à bạch ngọt đường nhìn lão chờ lão nói tiếp Trước đây lão nhân gia ở thôn thiền tình chúng ta có thói quen cất giữ trang sức vàng cho quê nữ mà khắp nơi xung quanh thôn này đều là những hộ gia đình giàu có Nhà nào cũng có biết bao của trại quỷ giá à Lão đầu nói Nhưng mà lại chỉ có những nhà có dấu vàng là bị trộn ghé thăm mà thôi Bạch ngọt đường câu mày Không báo quan sâu Báo rồi Lão đầu bất lực Thế nhưng vẫn bị trộn hơn nữa Quan phủ cũng không có bắt được tên trộm nào Lại thấy phòng có án mạng Chẳng qua chỉ mất tiền mà thôi Cho nên cũng không coi trọng lắm Phát Ngọc đương suy nghĩ một chút Hỏi tiếp Nghe nói trước kia có một nông phụ bị cướp giết Ai nha, rất định là cùng một người làm Lão đầu rất khẳng định nói chắc chắn như vậy Bạch Ngọc Đường buồn bớt Lão đầu gật đầu một cái điểm đầu ngón tay mà kể cho Bạch Ngọc Đường nghe về những điểm giống nhau Đối tượng bị trộn đồ đều là người già cả không trộn bất cứ thứ gì khác trong nhà chỉ trộn vàng mà thôi hơn nữa đều là những món trang sức bằng vàng ít nhất phải nặng từ một lượng trở lên hơn nữa mấy lão nhân này lại rất kín đáo, ngay cả hàng xóm xung quanh cũng không biết bọn họ có những món trang sức vàng quý giá như vậy. Thêm nữa, tên trộm này mỗi lần trộm đều là thân ảnh vô tung, cho đến nay ngày cả cái bóng cũng chưa có ai nhìn thấy. Bạch Ngọc Dương cảm thấy cũng khá khả nghi. Vậy người có biết còn có những nhà nào bị trộm? Không xảy ra án mạng mà vẫn chưa giải quyết được không? Lão đâu chỉ một tòa nhà cách đó không xa Ở đó, nhà của Lý viên ngoại thường đến chỗ ta uống trà kia Tháng trước hắn đã bị mất một món trang sức vàng rất quý Trong nhà hắn còn có rất nhiều thứ quý giá hơn Nhưng mẹ tên trộn đó cũng không có lấy Chỉ lấy món trang sức vàng đó mà thôi Nghe nói món trang sức vàng đó được chuẩn bị để làm hồi môn cho khuê nữ hắn, không thể để người cướp đi như thế, gọt xùi xẻo. Hắn cũng đã báo quan rồi nhưng mà đáng tiếc cũng không giải quyết được gì. Bạch Ngọc Đương gọt đầu một cái, đổi bạc cho lão đau rồi quay lại khách điếm, vậy cho nên mới có cái cảnh bạch ngọc Đường liềm túc trợ lại khách điểm nói cho mọi người đầu mối hắn vừa phát hiện được. Dĩ nhiên chị nói chuyện có liên quan đến bạn, chuyện về thiên tình thất bạo đã được lược bớt. Sau khi mọi người nghe rồi liền quyết định ăn cơm xong sẽ đến nhà viên ngoài đó một chút. Đồng thời, chị chiêu cũng liếc bạch ngọc đường một cái. Người uống chiếc trà cũng cho người ta một thỏi vàng e, Người ngại người có nhiều tiền quá à Bạch Ngọc Đương kìa cười Vừa đúng lúc trên bàn có một món ăn cò quắc như con tôm liền gắp một rũa đưa đến bên miệng triển chiêu Cho mọi người ăn xong rồi chuẩn bị rời đi Toàn bộ thuật khách ở đại đường đều chấp tay Nheo nheo nói gì đó mà Chúc mừng, chúc mừng, trăm năm hảo hợp, sợm sinh quý tử, với họ. Ngoài Châu triển tiêu và Bạch Ngọc Đường, những người khác cảm thấy không cách nào giải thích được. Triển tiêu nhìn trời, giả bộ không nghe thấy. Bạch Ngọc Đường chỉ mỉm cười, cũng giả bộ không nghe thấy. Ra khỏi tẩu lâu Mọi người chạy đến phụ của Lý Viên ngoại kia Bạch Ngọc Đương vừa đi vừa nghỉ mà càng nghỉ lại càng càng thấy mẹo thật thâm tình a. Chuyện chiêu lại thấy Bạch Ngọc Đương vừa đi vừa nhìn mình Ảnh mắt ấy Chuyện hộ vệ có chút khó hiểu Vừa rồi Ngọc Tường ra ngoài uống trà lạnh hay là canh mật á Làm gì mà vui dữ vậy Mắt cái cũng chỉ toàn mấy bước nữa là đã đến lý phủ rồi. Âu Dương đập cửa mấy cái, chỉ lát sau có một tiểu tư lá đầu ra nhìn một chút, hỏi: các vị, các vị tìm ai? Lý viên ngoại có ở nhà không? Tiểu hỏi. Tiểu tư quan sát mọi người một lượt, hỏi: các người tìm lão gia làm gì? truyện chiêu lấy lệnh bài ra, ta là quan sai. lão gia không có ở nhà. tiểu tư nhanh chóng trả lời. tất cả mọi người hơi sững sờ, triệu phổ sợ căm tiểu tư này vừa nghe thấy truyện chiêu là quan sai thì hình như có chút rối loạn, rõ ràng là trong lòng có quỷ á Chiến chiêu đương nhiên cũng nhìn ra khác hương Liền nói Không sao Chúng ta nghe nói gần đây Trong nhà các nuôi có mất đồ Cho nên Không có Tiểu tư vội vàng lắc đầu Không có mất gì hết Xong rồi nhanh chóng đóng cửa Mọi người cũng nhíu mày Tiểu lương tự biểu môi một cái <cười> Này chính là thử địa vô ngân cổ bách lượng Tiểu tử tự nhạy mặt mấy cái Tiểu lương tử là thử địa vô ngân tam bách lượng chứ tiêu lương nghiêm túc nói Ý là còn nghiêm trọng gấp 3 lần thử địa vô ngân tam bách lượng ấy Tiểu tử tử hạ to miệng Hát Thì ra là vậy Mọi người trao đổi ánh mắt một cái Đám người triệu cổ liền đến quảng trè gần đó ngồi chờ Chuyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lát người một cái Nhảy lên tường bay vào lý thủ Sau khi tiểu tư kia đóng cửa rồi Liền chạy thẳng về đại cạch xe xe Chuyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương từ xe cũng đã nhìn thấy Nhảy lên một cái, đuổi theo Hình công của hai người họ đều vô cùng tốt Chỉ ngay mắt cái đã đuổi kịp tiểu thư kia mà vẫn thần không biết quỷ không hay Tiểu tư chạy vào một gian viện Trong viện, có một phụ nhân mập mạc đứng ngoài cửa Sau lưng còn có mấy nhe hoàng Để mặt bọn họ họ dừ dừ rất gấp dép Thấy tiểu tôi chạy vào, một nha đầu vội hỏi Có phải lão ra về rồi không? Tiểu tôi lát đầu Không phải Tiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nấp sâu rã sơn Nhìn nhau một cái Thì ra lý viên ngoại không có nhà Vậy thì tiểu tư này cũng không nói dối Nhưng vì sao lại hốt hoảng như vậy? Hai người tiếp tục theo dõi, lại nghe thấy tự từ chi nói Là quan sai Lão thai thái sửng sốt quan sai, tại sao quang sai lại tới, lão ra gặp chuyện gì sao cô nhân đừng nghĩ lung tung e, trẻ không đâu Mấy nhà hoàng vội vàng khuyên Ai nha Hình như lão thái thái gặp đến chết móc, đứng cũng không vững nữa, lại còn vừa khóc vừa kêu trời. Chuyện này là sao e, đã lớn tuổi rồi còn gặp chuyện thế này, lão ra đi đã hai căng giờ rồi, ngô nhớ hắn gặp phải chuyện gì, ai nha, ta cũng không muốn sống nữa. Mấy nha hoàng vội vẽ khuyên, tiểu tư cũng nói. Phụ nhân, ngài chớ xúc động e, lão gia đã dặn đi dặn lại không được báo quan Nếu như báo quan rồi, chẳng những không lấy lại được đồ mà lão gia còn có thể gặp nguy hiểm nữa Già trĩ trong nhà đều gấp như ngồi trên chảo lửa Trĩ chiêu cùng Bạch Ngọc Đương cũng cảm thấy khó hiểu Tình huống này là sao? Còn đang nghi ngờ Lại thấy từ phía bên kia có một lão đầu đang đi tới Nhìn bộ thường phục màu đen lão đầu đó mặc cũng thấy được sự sang trọng Trong tay lão còn cầm một cái bọc nhỏ Hắn vừa mới vào viện liền câu mây Khóc cái gì mẹ khóc, đã bảo các ngươi cẩn thận không khéo bại lộ rồi mà. Lão ra Đám hạ nhân vừa mừng vừa sợ Lão thái thái kia cũng chắp tay trả ơn trời đất Niệm e di đà Phật Lý viên ngoại đuổi đến nhà hoàng tử tư đi rồi Liền cùng lão thái thái kia vào phòng Đóng cửa lại Chuyến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương ở trên nóc nhà vợ ngói tiếp tục nhìn trộm Thì thấy lão đầu kia mở bọc hành lý nhỏ kia Lấy một chiếc hộp, mở ra bên trong hộp gấm có một món trèn sức bằng vàng truyện chiêu cùng bạch ngọc đương nhìn nhau một cái. ai? lão thái thái hỏi lão đầu. vậy là tên trộn kia nhầm lẫn cho nên mới đến trộn nhà chúng ta sao? lão đầu gật đầu một cái, sau đó còn từng lão Phủ tất cả đều tại bà đang yên đang lành mua nó về làm gì? <cười> lão thái thái cũng khó chịu, không phải vì ta muốn chuẩn bị hồi môn cho quê nữ sao? đánh đôi vòng tay là được rồi, còn làm quá lố như vậy? lão đầu biểu môi, lần này nếu như không nhờ phong lão gia tử thần thông quảng đại giúp một tay, vật này đã thật sự mất rồi còn đâu? Mất vàng là chuyện nhỏ Chỉ sợ chuyện truyền ra ngoài Ngô nhớ sau này giả huê nữ đi rồi Chẳng may nhà chồng nó mất cái gì Lại đổ cho con gái chúng ta hại cả nhà chồng nó Cho nên mới nói là tạ ơn trời Phật Lao thái thái cạn tạ Bồ Tát Xong rồi hình như lại có chút không yên lòng Hỏi Bọn họ cứ thế trả cho chúng ta sao? Không nói gì khác à? Có Lão đâu gọt đầu một cái? Ngày cả phong lão gia tự cũng không rõ Người đó hỏi ta bà mua bộ kim sức này ở đâu? Chẳng phải đã nói là mua ở cửa hàng vàng tại thành Kiều sao? Còn hỏi gì nữa? Lão thái thái buồn bực. Thành Kiều có đến hai mươi mấy cửa hàng vàng Người Tá muốn hỏi rõ là cửa hàng nào Lão đầu bớt đắc dĩ, bớt tay chặn lại Tóm lại chuyện này đã giải quyết xong, đàn bà đừng hỏi nhiều nữa Nói xong hai người liền thu thập đồ đạc chuẩn bị nghỉ ngơi Ban Ngọc đường câu mây, đang định tìm hiểu rõ xem đó là cửa tiệm kim hoàng nào lại Lai thấy truyện chiêu kéo tay mình một cái, hất mặt về một phía, ý lạ, rút lui thôi. Bạch Ngọc Đương liền đi theo truyện chiêu, ra khỏi Lý Phủ, đến trà quán rồi mà truyện chiêu cũng không ngồi xuống, đi thấy hắn cầm ống trúc, hạ kiên sát tự ra. Chẳng bao lâu, bên ngoài nổi lên một trận cuồng phong, Các bụi chích mù Mọi người nhìn ra bên ngoài Liền thấy được một lão đầu râu bạc Mặc một thân hồi sắc toàn bào Eo vào theo gió Chiêu chiêu Chuyển chiêu cũng rất vui vẻ trao hỏi Lão già tử Lão đầu kia vừa đến cảnh ban, Vừa gọi truyện chiêu lại Vừa vỗ bẻ vai bạch ngọc đường Ai nha, tiểu bạch tử cũng ở đây à <cười> Mọi người ngẩn đầu nhìn, lại ngắm một chút Lão đầu này khoảng độ sáu bảy mươi tuổi râu trắng thoát dài đến ngực Vẻ mặt tươi cười, nhìn rất vui vẻ Lần trước, đúng là bạch ngọc đường cỏ đến me cung một chuyến, Có điều chuyển gì đó cũng vô cùng vội vẻ là số các ba đầu hẳn đều chưa phân rõ ai với ai Người này à Truyện chưa giới thiệu Đây là phong truyền phong hãng Bạch Ngọc Tương cùng Lâm dạ hỏa đều nhớ mi Lâm dạ hỏa kinh ngạc Lão gia tự chính là phong truyền phong hãng không chuyện gì không biết Không đâu là không thể đến trong truyền thuyết kia sao Láo đau nhét môi một cái, đắc ý cười Đúng nhà lâm đường chủ Thiệu phổ không hiểu Phong truyền phong hãng sao, là ai à? Bạch Ngọc Đường nói Phong truyền phong hãng là bào tả thánh giang hồ Chuyện gì trên giang hồ người cũng đều biết cả Nếu ai đó muốn mua tìm tức hoặc làm giao dịch thì chỉ cần chia nhau đi tìm người là được Người sẽ giúp điều tra đến tận căn tờ kệ tóc Phong truyền phong hãng cười hi hi vỗ bạch ngọc đường Ai nha, quả nhiên đã có kiến thức à Mọi người vỡ khóc dở cười Lúc trước, toàn bộ ma cung đều cam hận Bạch Ngọc Đương trước mất tiểu cung trụ của bọn họ. Lúc này, xem chân chúng lão ma cung dù nhìn thế nào cũng thấy Bạch Ngọc Đương thuận mắt đi. Bạch Ngọc Đương hình như cũng hiểu được. À, vừa rồi Lý vi Ngoại nói tiền phong lão gia tử giấc một tay là chỉ người A. Phong truyền phong hạng sửng sốt các người nói Lý Bích sao? Triển Kiêu khéo phong lão đầu ngồi xuống bên cạnh mình nói qua mọi chuyện cho hắn. À, phong truyền gật đầu. Lý viên ngoại kia tên gọi Lý Bích là tổ thương có quen biết với cậu đầu thầm thầm của ngươi. Lúc trước hắn nói là trong nhà có mất một bộ trang sức bằng vàng là hồi môn của nữ nhi hắn muốn tìm về. Nếu đã tìm được về rồi, chuyện chiêu trách đóng, vậy người biết trộn là ai phải không? Cái này không truyền bất lực. Dù sao người cũng biết phong gia gia của ngươi truyền là ở trong tối thu tiền làm việc cho người ta, nhưng không bao giờ hỏi là lịch mẹ. Ta chỉ biết đám trộn đó không chỉ có một người mà là một nhóm Món trang sức nhà lý viên ngoại bị trộn nhầm Hình như chỉ là mô phỏng chứ không phải hàng thật Cho nên bọn họ mới muốn biết là do tiệm kim hoàng nào làm ra Thành Kiều ở đâu? Bạch Ngọc Đường hỏi Thành Kiều ở phía Tây Thôn Thiền Tinh Một khu phổ thuộc Lâm Quận Ở đó đều là người làm thủ công mỹ nghệ Chiến chiêu giới thiệu cho mọi người Các tiệm vàng, tiệm trang, cửa hàng ngọc phí hoặc điêu khắc rất nhiều họ đến mấy trăm cái. Còn có một nơi như vậy sao Vậy phải đi xem một chút mới được Ban dục gọt đầu Tinh thần vô cùng tỉnh táo Bao duyên cũng gọt đầu Trong Thành Kiều có rất nhiều người làm thủ công mỹ nghệ ít khi lộ diễn Khu phố đó chỉ mở vào ban ngày, tối sĩ đóng cửa Không có ai mở hàng ban đêm hết Hơn nữa, các cửa tiệm ở đó cũng không có biển hiệu Lai thường xuyên thay đổi Cách tốt nhất đều là tìm người quen thuộc đưa đến tận nhà Cũng không cần đi lấy hàng Triện Kiều nói Nếu như muốn dò hỏi cũng phải chờ đến sáng mai Người lại tìm đến căn bản là khó hơn lên trời nữa hỗn loạn như vậy Lại là vàng bạc cùng ngọc khí Không sợ người ta lừa gạt sao Bao Duyên hỏi Phong truyền phong hãng cũng lắc đầu Không ai dám Mọi người tò mò Chuyện chiêu thiết mắt một cái Thành Kiêu là địa bàn của Minh Đề Tử Người buôn bán ở đó hẳn đều biết rõ Tên nào dám lừa đảo thì chỉ có nút chết Mọi người giật Minh Tiểu Tứ Tử tò mò Minh Đề Tử Tên này ta từng nghe qua Tiểu Phổ hỏi Hắn cũng là người ma cùng sẻo Đúng vậy phong truyền gật đâu Người giang hồ ai cũng biết Minh đà tử chỉ là ngoại hiểu Tên thật của hắn là gì không ai biết Chỉ biết hắn họ Minh Lưng lại bị gù cho nên mới gọi là Minh đà tử Người này còn có ngoại hiệu là diêm Vương Quý Chính là một đại ác nhân dành trấn thiên hạ năm đó Một trong thập đại cao thủ của Ma Cung Mặt khác, bởi vì người này rất giỏi về truy tung Cho nên một khi đã bị hắn để mắt tới Thì chẳng khác nào chọc phải một toán linh Cho dù là ở chân trời góc biển Hắn cũng có thể tìm ra Cho nên hắn là người tướng đầu trong danh sách những người Không thể chọc trên giang hồ Bạch Ngọc Đương rất tò mò mà hỏi chuyển chiếu công phu hắn lợi hại lắm ạ. tường đường cỡ ngô thúc. chuyện chiều nói, mọi người kinh hải. rốt cuộc thì ma cung có bao nhiêu cao thủ tuyệt thế như vậy đấy. lỵ viên ngoại đó chỉ biết thề tự nhà hắn nhờ một chuỗi quỷ họ trân làm bộ kim sức này. ông lão đầu nói. Nói cách khác Chuyện chiêu vỗ tay một cái Mình đại ba biết là cửa hàng nào đi Chắc là vậy à Phong lão đầu gật đầu, Mai đúng dịp là ngày tính sổ sách Có thể hắn sẽ cùng bên thư sinh đến thành triệu Mọi người vừa nghe xong liền cảm thấy vậy tốt rồi Nếu như tìm được trượng quỷ họ trần chiêu trước đám trộn đó, có lẽ sẽ điều xe được những đầu mỗi khác. Hơn nữa, nếu như bọn họ ở gần cửa hàng đó ôn cây đợi thỏ, còn có thể bắt luôn đám tặc chia lại nữa cũng nên. Tất cả đều cảm thấy đây đúng là cơ hội rời ban, cho nên cùng nhau về an rạch nghỉ ngơi trước đã. Vừa đi, phong lão đầu vừa hỏi tuyển chiêu, các ngươi ăn tối chưa ạ? ăn rồi ạ. tuyển chiêu còn cười hiếp mắt mè nhấn mạnh, ăn thiền tình thất bảo, tiểu tư tự cũng gật đầu. đúng vậy, thiền tinh thất bảo tuy nhìn đáng sợ chút, nhưng ăn rất ngon. <cười> Lão đầu cười vui vẻ, gọt đầu Đã ăn rồi sao? Vậy thì tốt Ta về bảo mấy người cổ nương không cần chuẩn bị nữa, đỡ mất công chuyện chiêu gọt đầu Đúng vậy, bọn con ăn rồi, ăn đủ cả một bàn bảy món nữa Lão đầu hai long mà gọt đầu một cái, ôm lấy tiểu tứ tử Lai con dắt kẻ tiểu lương tự vừa đi vừa cười đùa Vách Ngốc đương âm thầm thở vào nhẹ nhõm Nếu thật sự đến ma cung bị ép ăn một bàn thiền tình thất bạo kiểu như vậy thì hỏng biết Lao đầu bán trà ban nãy nói chẳng xài chút nào Mèo này đúng là rất thương yêu người ta à Sau khi trở lại an cạch rồi Lúc Bạch Ngọc Đường tắm xong đi ra lại không thấy Triển Chiêu đâu Hắn vừa mới ngồi xuống lau tóc một cái Thấy cửa phòng mở ra Triển Chiêu ôm eo chạy vào, đóng cửa lại Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu mặc một chiếc áo tròn tắm thật lớn Bên trong áo tròn hình như có dấu gì đó Triển Chiêu chạy đến trước mặt hắn nhét vào trong tay hắn một hộp canh vừa mới mở nắp ra xem chỉ thấy đó là một hộp cháo nhỏ vị cháo thanh đạm bên trong còn có thịt da xí nhỏ cùng rau thơm chuyện chiêu cười hiếp mắt mẹ bò lên giường nằm trên giường để mẹ vuốt đầu tiểu ngủ vạch ngọt đường bừng chín hộp cháo vừa đúng lúc hắn cũng cảm thấy đói bụng Cho nên vừa ăn vừa cảm thái. Bên trong cháo ngoài thịt da Còn có sò điệp cùng trứng dẻ á Môi vị rất vừa miệng Tỏ điệu hình như ai đó Đã cho vào cháo mặn Đến nửa con đường mật á Ngọt chết nha